giáp. Chúc tất cả mọi người khỏe mạnh, có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tự truyện, tôi là Djalatain Ibrahimovic. Chương 9, những ngày tháng cuối cùng tại Juventus, phần trước đã nói về khởi đầu tuyệt vời của Ibra tại Juventus. Ngay trong năm đầu tiên, Ibrahim đã được Fabio Capello tin tưởng giao cho suất đá chính. Một biểu tượng của Juve là Dan Pedro phải ngồi dự bị. Kết thúc mùa giải Iberra dành sờ Cujeto cùng đội bóng thành Turin và được xem là cầu thủ hay nhất giải. Anh cũng nhận luôn giải dành cho cầu thủ hay nhất Thụy Điển trong năm do tờ báo mà anh căm thù là Aptola Zetrao tặng. Phần sau đây nói về năm thứ hai, cũng là năm cuối của Iberra tại Torino. Lần lửa chuyện hợp đồng Trong mắt công chúng mốc là một tay mafia vô lại, nhưng mọi người đều phải dành cho ông ta sự tôn trọng. Ông ta có quyền lực và hiểu biết mọi thứ quanh mình. Kết thúc mùa bóng đầu tiên, tôi chờ đến ngày được ký hợp đồng mới như đã hứa. Tôi cùng Mino đến văn phòng của Móc Ghi. Cha mập này thì chả biết kiên dè ai cả. Hắn nhảy tót lên ghế làm việc của Móc Ghi, để luôn chân lên bàn theo cái kiểu, lãnh đạm hết sức. Thôi đi cha, ông ấy tới bây giờ, đừng làm hỏng hợp đồng của tôi. Ra đây mà ngồi nè. Im mẹ nó mồm đi, Mino lúc nào cũng vậy nhưng dù rất tin tưởng vào gã đại diện này tôi cũng hơi hồi hộp móc ghi bước vào với điếu xì gà trên môi và trống lên cái quái gì vậy dám ngồi lên ghế của tao à ngồi xuống nói chuyện đi cưng biên đô điềm tĩnh đáp rồi cuộc nói chuyện cũng diễn ra êm thấm móc ghi hứa một bản hợp đồng mới nếu tiếp tục chơi tốt tôi sẽ là cầu thủ lĩnh lương cao nhất đội tôi thấy hài lòng nhưng những điều bất ổn dần xuất hiện ừ, trên sân cỏ Tôi dần mất đi sự nhanh nhẹn, tôi thấy nặng nề vì đã tăng đến 90kg, ăn pasta hai bữa một ngày mà lại, nhưng đấy là tôi tự cảm thấy vậy thôi, chứ tôi chơi vẫn tốt. Vậy mà móc ghi hẹn lần hẹn lửa buổi ký hợp đồng với tôi bằng đủ thứ lý do trên đời. Tuần sau ký rồi tháng sau ký, tôi chịu hết nổi và nói với Mino, mẹ nó, ông nói thằng móc ghi ký ngay đi, tôi không chờ nữa, Mino ra tay quả nhiên có tiến triển. Mốc ghi hẹn vài ngày nữa, rồi chúng tôi có một trận Champion League với Bayer trên sân nhà. Bên Bayer có một gã trung vệ tên Valerian Imae. Hắn theo tôi suốt cả trận và làm đủ trò. Tôi đạp hắn một cái và ăn thẻ vàng. Phút thứ 90, tôi bị ngã trong vòng cấm. Lẽ ra lúc ấy tôi phải bình tĩnh. Phút 90, tỷ số 2, 1, ăn tới nơi rồi. Nhưng tôi ngứa mắt với thằng khốn Imae quá và cho nó một cuốn nữa. Thẻ vàng thứ hai, trời sân. Pablo chửi tôi như điên, tôi biết mình sai, nhưng móc ghi dùng đúng lý do đó để thông báo là sẽ không ký tiếp. Có chuyện gì ghê gớm vậy chứ? Tôi nói với Mino, đi nói với móc ghi là tôi không bao giờ ký dù lão có chìa ra bản hợp đồng lớn cỡ nào, tôi muốn được chuyển nhượng. Mino nói, mày nói đó nha. Sau khi Mino truyền đạt điều tôi muốn nói, móc ghi xuống nước và thảo hợp đồng mới, nhưng lại cái trò cũ, kẹt đã rồi hoãn. Mino nhận ra vấn đề. Hình như có chuyện lớn rồi nha mày, là sao? Tao nghe có mùi, thằng móc ghi hành xử lạ lắm. Ngày tàn của du vờ Quả nhiên là vậy, đầu tiên là Vũ La Poe, cháu của Gianni Nelli. Tôi gặp tay này vài lần, nhưng không liên lạc gì. Playboy thứ dữ, biểu tượng thời trang, chả bao giờ nhúng tay vào điều hành du vờ. Gia đình ông chủ giao hết cho móc ghi và ghi rau do lo liệu. La bị phát hiện chơi cocaine quá liều. Rồi chơi gái chuyển giới. Lúc xe cấp cứu tới thì thằng cha này bất tỉnh mất rồi. Nhưng nó đâu có liên quan gì đến du vờ. Sau này tôi mới nghĩ lại. Một khi muốn đập đội nào. Là kẻ chủ mưu chỉ đạo đập triệt để. Không tha gì hết. Chính trị mà. Hồi đó du vờ bị đập. Tuổi này mới ăn sờ cu giết mà. Ở Italia. Bạn mà leo cao là có đứa muốn bạn xuống bùn. Tôi không ngạc nhiên khi đủ thứ chuyện chỉ xảy đến ngay sau khi du vờ vô địch. Cảnh sát tiến hành điều tra móc ghi âm thầm, khởi đầu là vụ tổ chức dùng doping từ trước đó rất lâu. Họ theo dõi điện thoại của móc ghi. Công tố viên bảo ông ta luôn cố phân bổ trọng tài dễ thương với du vờ. Truyền thông xúm vô cứ như có chiến tranh thế, giới vậy. Nhưng tôi nói thật nha, tôi chưa được trọng tài ưu ái lần nào. Tướng tôi to như vậy, thằng nào có tặng vào tôi chục cái không sao. Nhưng tôi đụng vô là văn xa bốn thước rồi. Tôi đã phải chiến đấu ngoài kia cùng các đồng đội. Vậy mà người ta bảo chúng tôi ăn nhờ mua trọng tài. Phe Inter sau lưng vụ này chắc chắn. Chúng tôi, Milan, Lazio, Fiorentina và hội đồng trọng tài bị trừng phạt hết. Còn có câu chuyện Móc Ghi đã rủa một trọng tài tơi bời vì thổi sao mà du vờ không thắng. Chuyện vậy cũng viết báo được. Trọng tài thì thằng nào chả chửi được chứ. Ai mà chả muốn bảo vệ đội bóng của mình. Báo còn đập luôn cả con trai Móc Ghi. lận gì đó. Rồi truyền thông còn bảo móc ghi đạo diễn vụ tôi cãi lộn với Van Der Valk để sang Juve Bị đặt, đến tôi cũng bị cảnh sát theo. Căn hộ của tôi bị lục xoát. Họ hỏi tôi có nhận tiền đen không? Tôi nói không bao giờ và đưa cho họ một số giấy tờ ngân hàng của tôi và Helena. Họ cảm ơn và tạm biệt. Nguyên bộ sậu Juve ghi rào do, Bettega và móc ghi từ chức hết. Móc ghi lên báo và nói, tôi nhớ linh hồn mình. Nó đã bị giết. Mang ơn bố và Móc Ghi Ngày Móc Ghi rời du vờ, ông ta xuống gặp mọi người giả biệt, quần áo vẫn đẹp, gương mặt cũng còn ngon, nhưng đùng một cái ông ta khóc ngon ơ, tôi thấy bụng mình quặn lại, Móc Ghi mà khóc sao, tôi không tin nổi. tôi chưa từng thấy ông ta tỏ ra yếu đuối bao giờ, đấy là người đàn ông luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt với quyền lực bao quanh, mặc dù tôi nghĩ Móc Ghi đã phải trả giá cho, những gì mình làm, nhưng cảm giác vẫn sót xa. Rồi tôi nghĩ ra một chuyện quan trọng. Tại sao móc ghi không ký hợp đồng với tôi? Phải chăng ông ta muốn bảo vệ tôi? Tôi bắt đầu tin như vậy. Ông ấy đã biết trước du vờ sẽ bị chơi, chơi một cú không ngượng dậy nổi. Ký tiếp là tôi ở lại chết chùm cả đám. Chưa kể bản hợp đồng mới sẽ bị soi và tôi sẽ bị cảnh sát quấy nhiễu. Lúc ấy tôi đang chơi lên chân, chìm xuồng ở du vờ dám toi cả sự nghiệp như chơi. Nên dù mọi người xúm vô đặt móc ghi tôi vẫn ủng hộ tôi mang ơn ông ấy juve như con xuồng chìm dần người ta nói sẽ dán đội xuống serie b và serie c alessio séc coi gọi tôi đến và nói nếu có một đề nghị tốt phấn đi da la tan càng nhanh càng tốt lời khuyên của tao đó cả đội juve như loạn lên thu ram và giam sang barcelona candavaro và emerson sang real madrid patrick vieira đến inter ai cũng gọi cho đại diện của mình cầu cứu Không gian gặp một màu tuyệt vọng, sau buổi gặp ấy tôi không có nghe sát co nói thêm câu nào nữa, du vờ phải đấu tranh cho một cuộc sinh tồn. Tôi gọi cho Mindo. Làm tất cả những gì ông có thể đi, cứu tôi ra khỏi đây. Tao đang cố. Cố hơn nữa đi. Đó là tháng 6 năm 2006, Helena có thai. Tôi vui chứ, đứa bé dự kiến ra đời vào tháng 9, nhưng bố nó thì đang ở trên một con thuyền đắm. Khen bóng đá Italia năm 2006 Thường được gọi với cái tên Cancio Pauly xảy ra vào tháng 5 năm 2006 tại hai giải đấu hàng đầu Italia là Serie A và Serie B. Đội đương kim vô địch Juventus với giám đốc điều hành móc ghi là nhân vật chính và các đội bóng lớn khác như AC Milan, Fiorentina, Lazio và Regina bị tố cáo đã có hành vi mua bán tỷ số và móc nối với trọng tài để làm sai lệch kết quả các trận đấu. Kết quả Juventus bị đẩy xuống Serie B và bị tước 2 sờ CuZetto 2005 và 2006, còn các đội bóng khác đều bị trừ điểm. Hết chương 9. Chương 10, dùng chiêu Pelucconi để kiếm bẫm của Moratti, chương này đưa chúng ta về thời gian khổ sở của Ý sau World Cup 2006, giải đấu mà bản thân anh và đội tuyển Thụy Điển đều thi đấu không thành công. Khi ấy, trong lúc các ngôi sao lần lượt nhảy khỏi con tàu đắm Juventus thì Iberra vẫn đang kẹt lại. Ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện Juve kiên quyết không để Iberra ra đi. Bầu không khí u ám đến nghẹt thở Gianluca Pesotto là một hậu vệ của Juve từ năm 1995. Anh ta đã dành mọi thứ có thể, với đội bóng và trở thành một dạng biểu tượng. Tôi không biết đích xác những gì xảy ra ngày ấy. Be to vừa giải nghệ và giữ một chức quản lý dưới quyền của Alessio Sacco, scandal cá cược và chuyện gia đình rõ ràng đã ảnh hưởng lớn đến anh ấy. Một ngày như mọi ngày, Be to ngồi trong văn phòng của mình ở tầng 4, chỉ khác là lần này anh ta đến bên cửa sổ và gieo mình xuống đất. Be to tỉnh dậy trong bệnh viện với nhiều xương gãy, lại bị sốc huyết nội, bầu không khí ảm đạm tại Juve lại nhuốm thêm tông màu thê lương, người ta tự hỏi Ai sẽ là người tiếp theo đánh mất lẽ sống của mình? Người chủ tịch mới, Giovanni Coboligili, giải thích cho tất cả biết là ông ta sẽ không để cho bất kỳ một cầu thủ nào phải ra đi nữa cả, ban huấn luyện sẽ giữ từng người một. Tôi nói chuyện với Mino và cả hai thống nhất, phải quyết liệt, quậy cho tới nơi tới chốn. Mino nói với truyền thông, chúng tôi sẵn sàng dùng đến bất kỳ phương án pháp lý nào, miễn là Iberra có thể rời khỏi câu lạc bộ. Chúng tôi không muốn tỏ ra yếu đuối, Du vợ muốn chơi hả, thì chơi, nhưng đấy không hề là một cuộc chiến đơn giản. Tôi lại nói chuyện với Alexio Shachor, kẻ đang muốn trở thành một mốc ghi mới, lần này hắn đổi giọng. Mày phải ở lại, tụi tao muốn vậy, phải tỏ rõ lòng trung thành. Ơ kìa lần gặp trước ông nói điều ngược lại, ông bảo tôi phải biến đi thật nhanh. Tình hình khác rồi, tụi tao đang khủng hoảng và muốn mày ký hợp đồng. Còn lâu không đợi nào nhé. Phạt đi, tôi chơi điện tử. Áp lực rời khỏi Turin tăng theo từng ngày, từng giờ. Tôi đã chiến đấu với mọi thứ mình có với sự trợ giúp của Mino và Lột. Tôi nhất trí với Mino là vẫn sẽ tập, nhưng thi đấu thì khỏi. DDA The Sam được bổ nhiệm và ngay ngày đầu tiên trên sân tập đã đến nói với tôi. Y bờ ra này tôi sẽ xây dựng đội bóng quanh cậu. Cậu là số 1, là tương lai, cậu sẽ giúp du vờ trở lại Seria. Cám ơn, nhưng tôi sẽ đi. Nghe này, tôi kỳ vọng ở cậu rất nhiều, cậu là lý do chính tôi chấp nhận công việc này. Dẹp đi, ông chọn việc này vì câu lạc bộ chứ vì tôi bao giờ. Tôi hứa y bờ ra, cậu mà đi thì tôi cũng đi. Vậy hả, chọn đồ đi cần kêu taxi dùm không? Tôi ở cùng phòng với Netflix. Có cùng đại diện Mindore Ola với Iberra, nhưng chúng tôi ở vào hai tình huống khác nhau. Nét vét, giống như Dan Pedro, Buffon và Chezeguet đã quyết định ở lại. Tôi thì không. Một năm ở Serie B có thể sẽ khiến cho mọi thứ dừng lại. Một ngày nọ Alessio Sacco và Jin, cơ lau bờ lăng đến gặp tôi. Jin, cơ lau là dân Harvard, hàng nóng mà gia đình Anneli đã cầu viện để cứu du vờ tay này rất khôn ngoan và chính xác trong mọi thứ ông ta thảo bản hợp đồng mới với những điều khoản rất tốt nhưng tôi nói tôi không đọc cũng không ký gì đâu hãy nhìn vào những điều khoản đã chứ hơi bị được đấy chả đi tới đâu trả hai mươi triệu euro cũng khỏi tôi không thích rồi mino xuất hiện và chỉ cho tôi một tia sáng inter và milan đều muốn mua mày đó các cổ động viên biết tin đó và họ đổi thái độ Gọi tôi là lợn và kẻ phản bội. Cũng những người đó đã từng yêu mến và xem tôi như một báu vật. Nhưng thôi kệ tôi đã nghe những lời như thế quá nhiều rồi. Một hôm du vờ có một trận đấu tập với Belgia. Cả đội đã lên xe buýt nhưng không thấy tôi đâu. The Sam đi tìm và thấy tôi đang chơi Playstation. Sao cậu ngồi đây? Cả đội đang chờ kìa. Tôi không quay lại và tiếp tục chơi. Cậu nghe tôi không? Vậy ông có nghe tôi không? Tôi tập. Nhưng không đá. Tôi đã nói với ông cả chục lần rồi. Cậu hành xử vậy hả? Tôi sẽ phạt cậu. Ok. Ok gì? Phạt đi. Tôi chơi điện tử. Không chọn Milan vì ghét cái thái độ. 30.000 euro tiền phạt. Chiến tranh chính thức được phát động. Và như mọi cuộc chiến, chiến thuật là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ về bước tiếp theo. Tôi có một vị khách bí mật. Adrian Raya từ Milan. Gặp nhau tại một khách sạn, tay này nói, Kaka là ngôi sao, cậu thì không, nhưng Milan muốn biến cậu thành ngôi sao. Cái kiểu mày cần Milan hơn là Milan cần mày, nghe là không ưa rồi. Tháng 8 trời nóng như đổ lửa còn Helena thì bầu bí nặng hề hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình như stress đến nơi, tôi như rơi vào mảnh đất không người. Inter hay Milan đây? Inter chưa giành được sờ Cujeto nào suốt 17 năm. Ấy thậm chí không phải là một câu lạc bộ hàng đầu trong khi Milan là một trong những đội nạnh nhất châu Âu. Nhưng lời lẽ của Raiya làm tôi khó chịu. Ibra không phải là ngôi sao ư. Mino? tôi sẽ đến Inter ok. Nhưng tao nói trước Inter khác ở đây cực kỳ. Mày khỏi có Kujeto miễn phí ở đó đâu. Đời tôi có thích miễn phí đâu. Tôi thích thử thách. Nhưng Maximo Moratti đã kỳ kèo xin giảm giá những bốn lần rồi. Hôm ấy Belukoni muốn hẹn. Có lẽ sẽ đề nghị nghiêm túc về chuyện chuyển nhượng. Tôi nhìn Mindo, tụi mình dùng chiêu được không? Mindo hiểu ý, gọi ngay cho Moratti. Chúng tôi gọi chỉ để báo là Iber Rahimovic chuẩn bị ăn tối với Pelukoni ở Milan. Đặt bàn ở nhà hàng gian Nino. Cái gì? Thế quái nào? Moratti hớt hải, Chờ tí. Tôi cử người tới ngay. Moratti cử giám đốc thể thao Marco Ranka. Trẻ ốm, nghiện thuốc nặng và đang bị stress vì phải đánh bại Belukoni dù thời gian không còn nhiều. Nhiệm vụ Moratti giao cho tay này quá nặng nề. Phải gút xong một thỏa thuận trước khi chúng tôi kịp đến nhà hàng gặp Belukoni. Điện thoại in ỏi khi chúng tôi ngồi với nhau trong một căn phòng ngập khói thuốc. Sao? Cậu chấp nhận không? Tôi nhìn Mindo. Mindo nói. Tới luôn. Ok. Chịu. Rang ca hút còn kinh hơn và gọi cho Moratti. Tôi có thể nghe thấy sự hân hoan trong giọng nói. Galatan ok rồi nha sếp. Giờ thì vấn đề là giữa Inter và Juve, giá cả bao nhiêu, phần trăm thế nào? Trước khi gấp lại, Moratti gọi tôi, cậu vui chứ? Vâng, vui. Tốt rồi, xin hết sức chào đón. Tất cả những khó chịu mệt mỏi kéo dài suốt mùa xuân và mùa hè đã được quét sạch chỉ trong một giây. Mino giờ chỉ việc gọi cho bộ phận quản lý của Milan. Nói bè lúc cô đi khỏi ăn tối nữa nhé. Một cú sốc thật sự. Cái con cu gì vậy? Y bờ ra sang Inter sao? Đôi khi mọi thứ thay đổi hơi nhanh đó. Mino cười hề hề. Milan nghĩ tôi cần họ hơn họ cần tôi và họ đã lầm. 27 triệu euro là cái giá Inter đã chi cho tôi. Bản hợp đồng khủng nhất Serie A năm ấy. Tôi cũng không phải trả số tiền phạt vì đã chơi Playstation. Moratti thì nói cú chuyển nhượng của tôi cũng quan trọng không kém vụ Inter mua Ronaldo. Điều đó làm tôi cảm thấy cảm kích. Tôi đã sẵn sàng cho Inter. Một mạch sống mới lại được khơi nguồn. Sau mùa giải 2005-2006, Juventus bị tước hai danh hiệu sờ Cuggetto và bị giáng xuống Serie B. Rất nhiều ngôi sao đã tháo chạy khỏi đây như Gianluca Jamrotta và Lilian Thuram sang Barcelona. Emerson và Fabio Cannavaro sang Riyan, Patrick Vieira sang Inter. Ibera cũng tìm cho mình một bến đỗ mới là Inter Milan vào tháng 8 năm 2006 bằng một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với giá chuyển nhượng là 24,8 triệu euro. Chỉ vài ngày sau khi Patrick Vieira hoàn tất vụ chuyển nhượng của mình. Hết chương 10 Cảm ơn các bạn đã nghe. Mình đi làm video tiếp theo đây các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.